Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con cần nghỉ ngơi, con cần thai quân phục, con cần đủ thứ hết. Con cần giải lao, cần giải tỏa sự mệt mỏi. Không chỉ con mà tất cả những người cùng con chiến đấu đều cũng có suy nghĩ giống như con vậy. còn cũng phải nói thêm rằng, con và đồng đội con rất may mắn vì các lãnh đạo toàn là người tốt. Họ lo cho lính của họ cũng như lo cho chính bản thân của họ. Nếu họ không đấu tranh cho tụi con thì có lẽ giờ này con chẳng còn ngồi đây để mà viết những dòng chữ này cho chú. Sau trận chiến 72 giờ đó về căn cứ được 2 ngày thì tụi con được điều đi tỉnh dưỡng ở Kabul tức là thủ đô của Afghanistan. Phải nói đây là một thành thị rất lớn. Lính khi được đi tỉnh dưỡng Đều được cho vào một khách sạn tại thủ đô ở Kabul. Tụi con được chia thành, thành nhóm. Cứ hai người là ở chung một phòng. Và khi ở thì lễ tân họ trao cho chìa khóa. Họ dặn kỹ càng chỉ huy của tụi con là trên tầng tụi con ở có một căn phòng không có số. Mà cái khóa ngoài bằng ổ khóa và dây xích nữa. Họ cho biết không có ai ở trong phòng đó. Người lễ tân còn nói đó chỉ là một phòng chứa đồ. Không có gì hết Phải nói lính bộ binh tụi con mà Cái tính nó cũng hay tái mái Và hay phá phách Nhất là những lúc rảnh rỗi Cho nên càng nghiêm cấm Thì lại làm tính tò mò nó tăng cao Khi đi ngang qua cái phòng đó Ai cũng nhìn vào rồi bàn tán Chỉ huy thấy như vậy nên mới ra lệnh Tao cấm hết nghe. Tao cấm tụi bay không có đứa nào phá phách Ở đây nghe chưa Đi đâu thì đi Tránh cái phòng này ra Ai thì cũng dắt dắt sơ, dân dân dạ dạ, nhưng mà trong đầu đều có ý nghĩ là sẽ tìm cách phá cái ổ khóa để vào trong đó mà xem. Rồi thì tối đến, con và đứa bạn chung phòng mới lẻn ra. Nhưng lúc không có ai chung quanh, tụi con tò mò đi tới căn phòng đó. Thằng bạn con cuối người nhìn vô cái lỗ khóa của căn phòng xong, nó kéo con xuống nhìn chung. Con thấy trong căn phòng đó có đầy đủ mọi thứ hết. Không giống như cái người ở lễ tân nói, có giường, có tủ, có tivi, nó giống như các căn phòng khác. Con và nó còn nhìn thấy có một người con gái đang ngồi ở cái bàn trang điểm, nhưng quay lưng lại phía tụi con. Tụi con nhúng vai rồi bỏ đi để quay về phòng mình. Nhưng mà chỉ có điều thấy lạ là tại sao có người con gái ở trong đó mà ở ngoài phòng lại khóa bằng dây xích và có cả ổ khóa tôi con nghĩ có lẽ dân Afghanistan ở đây hoặc có nhiều truyền thống lạ kỳ hay cũng có thể con nhỏ này bị bệnh truyền nhiễm nên phải bị cách đi. Ngày hôm sau, tụi con lại đi đến căn phòng đó rồi vẫn tò mò nhìn vào cái ổ khóa. Thì lần này không nhìn thấy căn phòng nữa mà chỉ thấy toàn một màu đỏ, đỏ chói giống như có ai đó bịt kín cái lỗ khóa bằng cái màu đỏ, giấy màu đỏ mà không cho con nhìn vào. Hai thằng thi nhau nhìn xong rồi, lắc đầu, vì chẳng thấy cái gì nữa, chỉ toàn là một màu đỏ tươi mà thôi. Quá tò mò, mới đi xuống hỏi tiếp tầng, Hỏi cái người hôm trước mà giao chìa khóa cho tụi con, người đó mới thở dài rồi nói. Tôi đã nói rồi, là đừng có bận tâm tới căn phòng đó, mà sao mấy anh không nghe à? lại đi nhìn vào. Hai đứa con nhìn nhau rồi trả lời, thì chỉ tại tò mò thôi người lễ tân đó mới giải thích trước đây có một người con gái ở trong căn phòng này người con gái đó là con của một thương gia ở gần đây cô ta mắc một chứng bệnh mà chính bản thân tôi không không biết là cổ bị bệnh gì khi thấy cổ đi ra đường cổ hay đeo mắt kính và thường hay lặn tránh đám đông cổ có muốn phòng trong này rồi tự sát Và cái căn phòng mướn đó, căn phòng cổ tự sát đó, chính là cái căn phòng khóa đó. Sau đó một số người ở đây hay than phiền là họ nghe tiếng người khóc vang lên trong căn phòng đó. Rồi khi tò mò nhìn vào, thì chỉ thấy cô ta ngồi ở bàn trang điểm, quay lưng về phía họ. Và đặc biệt là cái chứng bệnh cô ấy mắc phải, làm cho đôi mắt của cô ta lúc nào cũng đỏ như là màu máu vậy nghe tới đây tụi con đứng im thằng bạn con nó nói thank you Rồi. nghe hot nhất tại